Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3003 tiên gia trí bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, đáp án đương nhiên là phổ định đấy. Cách khác không đề cập tới, chính là mấy ngàn năm có thể tu luyện tới. Đồng huyền kỳ, bất luận là có kỳ ngộ gì, cái này đều rất đáng gờm. Về phần lâm hiên chính mình, hắn nguyên vốn cũng không có thể sử dụng. Lẽ thường phỏng đoán cho nên đương nhiên không thể dùng hắn tu hành Tốc độ làm sự so sánh rồi Tóm lại hồng lăng tư chất không tệ Lòng hướng về đảo cũng là rất kiên Đỉnh đấy Bất quá cách này không thể với tư cách lâm hiên thu đồ để lý do Hai người chính là là quen biết cũ Tuy nói tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện đạt người vi sư Nhưng thu hồng lăng làm đồ đệ Lâm hiên như trước cảm giác rất không Được tự nhiên Bất quá hồng lăng tâm tình hắn cũng có thể hiểu được Nếu là hai người đổi chỗ mà xử Mình ở tu tiên giới sống đến mức cũng Không như ý trước kia một gã quen biết cú lại trở thành độ kiếp kỳ Đại năng lão tổ Chính mình chỉ sợ cũng muốn trước mắt cơ hội bắt lấy Bái nàng làm sư phụ Tiên đạo khó khăn có như vậy một vị sư phụ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lại càng không cần phải nói những thứ khác chỗ. Tốt, lâm hiên rốt cuộc là thông minh cơ biến nhân vật, sau khi kinh ngạc. Hơi chút suy tư, liền đem tâm tư của đối phương đoán cái tình. Tường, tiên tử ý tốt, lâm mố tâm lý nắm chắc, nhưng bái ta làm thầy. Nhưng lại không ổn, việc này tiên tử về sao không cần nhắc lại rồi. Lâm Hiên kiên quyết mà nói. Há, Hồng Lăng đã rõ ràng. Thấy Lâm Hiên cái kia chân thật đáng tin thần sắc, Hồng Lăng trong. Nội tâm hề quải vô cùng, lại cũng không nên lại kiên trì. Nhưng mà trong nội tâm thất vọng là có thể nghĩ đấy, dù sao đối với... Nàng mà nói tương đương với đồng nhất cơ duyên to lớn sát bên người. Trong nội tâm làm sao có thể không phiền muộn bàng hoàng đâu này. Nhưng mà vào thời khắc này, lâm hiên âm thanh lại truyền vào lỗ tai. Tiên tử không cần thất vọng, lâm mố mặc dù không có thu ngươi làm đồ. Đệ, nhưng ngươi ta tại nhân giới tức bằng hữu, về sau tiên tử tu. Hành nếu có cái gì chỗ nghi nan cũng cũng có thể đến hỏi thăm Lâm mộ. Tại hạ tự tin vẫn là có thể chỉ điểm một, hai đấy. Lâm huyên nói là ta có thể đi theo bên cạnh ngươi tu hành. Hồng Lăng tính cách mặc dù lớn gan nhưng tâm tư thực sự tinh xảo đặc. Sắc, nghe thấy dây cung ca biết nhã ý trong nội tâm không khỏi đại. Hì, nghe Lâm Hiên trong lời nói hàm nghĩa. Mặc dù không muốn thu chính, mình làm đồ để lại đồng ý tận tâm chỉ điểm chính mình theo bên người. Mặc dù không có danh thầy trò lại đồng dạng có thể đạt được chỉ điểm. Cùng che chở, Hồng Lăng trong lòng vui mừng là có thể nghĩ đấy. Vội dịu dàng phất một cái, khắp khuôn mặt là cung kính cùng vẻ cảm. Kích đa tạ lâm huyên ý tốt, cái kia Hồng Lăng liền cung kính không Bằng tuân mệnh về sau Lâm Huyên nhưng có phân phó, lên núi đao. Xuống vạ sầu, Hồng Lăng cũng sẽ không nhăn nửa phần lông mày. Ha ha, tiên tử nói quá lời. Lâm Hiên đưa tay hư vịn, Hồng Lăng thuận thế đứng lên thò tay tại bên. Hồng vỗ, một kiện bảo vật liền do trong túi chứ vật lấy đi ra. Đó là một cách hơn một xích dài hộp gỗ. Mặt ngoài không có gì đáng chú ý chỗ nhưng mà cái kia nắp hộp mặt. Ngoài lại có sán một kim một ngân lượng chương cấm chí phù lục đều. Có phòng ngừa linh khí trôi qua hiệu quả. Đây là tiểu mũi gần đây lấy được một kiện bảo vật dùng cảnh giới. Của ta nhưng là không thể xem xét thiên vật liền đem nó tặng cho Lâm. Huyên rồi. Đạt được Lâm Hiên hứa hẹn. Hồng lăng tiên tử ngữ khí cũng cung kính rất nhiều, bây giờ trong nội tâm nàng tràn đầy vẻ cảm kích. Bảo vật, Lâm Hiên ngẩn ngơ trong ánh mắt toát ra vài phần ngoài ý muốn. Không phải hắn xem thường hồng lăng tiên tử, đối phương chỉ là động. Huyện kỳ tu sĩ, lời nói không khách khí ngôn ngữ, như vậy cảnh giới. Đối với Lâm Hiên mà nói cũng kém quá xa chút ít, giống như con sâu. Cái kiến trong tay nàng có thể xuất ra vật gì tốt. Bất quá nói thì nói như thế. Lâm Hiên cũng hiểu biết hồng lăng tính. Cách không phải không biết nặng nhẹ nhân vật. Đa nàng hội đem bảo. Vật tiến đưa cùng mình. Vậy hẳn là là đối với độ kiếp kỳ hữu dụng. Đấy cái này còn thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Dù sao đồng huyền kỳ tu sĩ muốn có được độ kiếp cấp bật bảo vật có. Bao nhiêu thiên độ khó, Lâm Hiên thế nhưng mà rõ rõ ràng ràng, chẳng. Lẽ nàng này thật là có như vậy nghịch thiên cơ duyên không được sao? Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng vô tình ý đa. Tưởng cái gì đó, mở ra nắp hộp nhìn xem chẳng phải hết thảy đều đa. Biết, nghĩ tới đây, hắn tay áo phất một cái, không thấy cái gì đó vầng. Sáng hiện lên cái kia hai tấm vàng bạc sắc phù lục liền giống bị một. Cây bàn tay vô hình cho mở ra. Sau đó lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tay, nắp hộp dĩ nhiên mở ra. Hương khí, hương thơm bốn phía thấm vào ruột gan, sau đó lâm hiên. Đã nhìn thấy bảo khí. cái này bảo khí cùng tiên thiên linh bảo phóng xuất ra không giống. Mà là một ít đẳng cấp cực cao được cho rằng là tiên gia thánh phẩm. Linh dược tại thành thuộc về sau mới có thể phóng suốt ra đồ vật. Lâm Hiên tuy nhiên cũng ngờ tới Hồng Lăng lấy ra đồ vật khả năng. Không tệ nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ tới tiên phẩm đẳng cấp. Nàng này bất quá đồng huyền kỳ tu tiên giả cái này tiên gia cái này. Vật nàng là từ đâu tìm kiếm đến hay sao? Lâm Hiên ngoại trừ ngạc nhiên hay vẫn là ngạc nhiên, nhưng hiện tại, hắn cũng không có tâm tình truy tìm nguồn gốc mà là cúi đầu xuống. Toàn bộ tâm thần cùng ánh mắt đều tập trung ở trong tay bảo vật. Đó là một cây hình như linh chi đồ vật, nhưng mà mặt ngoài lại là kim sắc, mơ hồ còn có một chút trừng hạt gạo phù văn màu vàng tách ra. Mà ra chỗ phóng xuất ra hương khí chỉ là hít vào một hơi tự. Khiến người toàn thân thoải mái, Lâm Hiên tuy nhiên không nhận ra. Nhưng đây tuyệt đối là tiên gia trí bảo đúng vậy. Lâm Hiên ánh mắt chớp đồng đột nhiên tay áo phất một cái, một vệt. Ráng xanh bay vút mà ra đem thuyền nhỏ bao khỏa nhưng lại bố tầm. Tiếp theo phòng hộ màn ánh sáng kể từ đó. Mùi thơm lạ lùng cùng bảo, khí tựu cũng không tàn ra. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lâm hiên làm như vậy cũng là. Lo lắng chung quanh đây có mặt khác độ kiếp kỳ lão quái vật tuy. nhiên bình tâm mà nói, khả năng này cũng không phải rất lớn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu thực sự trùng hợp như... Vậy đối phương nhất định sẽ đồng thủ đến đoạt bảo vật Lâm Hiên tuy nhiên không sợ Nhưng là không muốn tự dưng gây phiền toái A Cho nên hắn mới bày dưới phòng hộ màn sáng Như thế có thể vô tư rồi Sau đó Lâm Hiên mới yên tâm lớn mật Tiếp tục suy nghĩ tới bảo vật Đến có thể nhìn hồi lâu Hay vẫn là không nhận ra Thứ này tiên tử là từ đâu được đến Bảo vật này lai lịch tiểu muội cũng không rõ ràng lắm, ta là từ nhất trọng thương sắp chết tu sĩ trên người đoạt được. Ngoài ý muốn đoạt được. Đúng vậy, ngày đó ta ra ngoài, gặp phải một bản thân bị trọng thương. Tu tiên giả được mấy con yêu thú đuổi giết, ta nhìn hắn đáng thương, liền xuất thủ tương trợ, đánh lùi vài đầu yêu tộc, nhưng mà người này đã chúng kịch độc Thương thế quá nặng, liền nguyên anh đều hỏng. Mất rồi, tại hắn vẫn lạc trước kia cảm động và nhớ nhung ta xuất thủ. Tương trợ, vì vậy đem bảo bối này tặng cho ta. Lâm Hiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối tiên tử có thể đem. Cái kia mấy con yêu thú trục xuất, chắc hẳn cái kia trọng thương tu. Sĩ thực lực cũng không cao đi. Đúng vậy, hắn gần kề ly hợp. Hồng lăng tiên tử trung thực nói về phần như vậy một gã tu vi cũng Không xuất chúng tu tiên giả, làm thế nào chiếm được như bảo vậy này. Tiểu muội liền cũng không biết rồi, khi ta cứu hắn thời điểm, hắn đã dầu hết đèn tắt, lời nói cũng không nói gì vài câu, giao cho ta. Món bảo vật này, an vị mất đi hết rồi. Ồ, Lâm Hiên nhíu mày chuyện này nghe không thể tưởng tượng, nhưng Hồng... Lăng về tình về lý đều khó có khả năng lừa gạt mình. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.